các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net quá mặt khác trong tài liệu anh nhìn thấy một tấm hình người trong hình nhìn quen quen giống như anh đã từng quen biết cô gái này tại sao lại càng nhìn càng thấy quen gương mặt thanh tú đôi mắt thật to mái tóc dài cô gái này trong giây lát anh liền nhớ tới mấy ngày trước ở trên đường gặp một vụ tai nạn giao thông Lúc đó một tài xế taxi thô bạo đang chuẩn bị moi tiền của một cô gái chỉ nhìn qua đã biết ngốc đến cực điểm. Anh nhất thời tốt bụng, trước mặt mọi người giải vây cho cô gái kia, mà chủ nhân của bức hình này không phải cô gái đó sao? Liếc mắt nhìn qua tư liệu của cô, Giang Tình Quân, 25 tuổi, nhân viên phòng kế hoạch tập đoàn Ích Đạt. Cô gái này, khi anh đọc đến đây, nhịn không được ngẩng đầu nhìn cậu em họ. Cô ấy là em gái của Giang tâm linh Cậu nói là Hơn nữa lúc nãy cô ấy vừa xuất hiện bên cạnh chúng ta Mạch Văn Địch dùng cảm lắc lắc Chỉ vì người cách đó không xa Tiểu Khải Phong vội vàng nhìn theo tầm mắt của em họ Chỉ thấy người phục vụ lúc nãy Giống như đang cùng bạn nói cái gì đó Anh nhìn kỹ Cô gái kia chính là mấy hôm trước Trên đường gặp sự cố Cô là em gái của Giang tâm linh Điều này sao có thể Nếu hai người thật sự có quan hệ huyết thống Thì tại sao bề ngoài khác biệt nhiều như vậy Nếu tôi không điều tra sai Lần này anh bị ngân hàng siết nợ Hoàn toàn là kết quả của việc Kiều Dịch Luân cùng Giang Tâm Ninh Thông Đồng hãm hại Cô ta lúc trước là quản lý tín dụng của ngân hàng Hoa Thái Muốn giở trò thật dễ dàng Nhưng tôi không hiểu Bọn họ vì sao muốn hại tôi Nhất là Dịch Luân Chúng tôi là đối tác hơn nữa tình cảm bao nhiêu năm như anh em Mạch Văn Địch lắc đầu cười Trên đời này chắc chỉ có mình anh nghĩ như vậy Tiêu Khải Phong khó hiểu nhìn cậu ta. Ý của cậu là gì? Anh họ thân yêu, chẳng lẽ cho tới bây giờ anh chưa lần nào xem xét lại nguyên tắc làm người của mình sao? Mạch Văn Địch dựa thân hình thon dài của mình vào lưng ghế. Nhà chúng ta anh em bà con cũng có bảy tám người, bất kể lớn nhỏ đều có thể chơi với nhau, nhưng không có ai chơi với anh, anh có từng suy nghĩ vì sao không? Không có, bởi vì anh không biết vấn đề của mình, hợp thì chơi, không hợp thì thôi. Anh là người như vậy, nhưng ánh mắt anh nhìn em họ là tiếp tục nói. Bởi vì anh thật sự quá khoa trương, thích chơi nổi, thích giành công đầu, lúc nào cũng đặt người khác ở dưới mình. Kiều Dịch Luân cũng có thể chịu đựng đến bây giờ mới tỏ ra bất mãn với anh. Thật sự có thể nói anh ta quá phong độ rồi, nếu là tôi đã sớm cho anh nếm mùi lợi hại. Này, còn có. Anh dừng một chút mới tiếp tục nói. Mượn chuyện văn phòng luật sư anh hợp tác cùng Kiều Dịch Luân mà nói, mỗi lần thắng kiện, đối tượng được phóng viên phỏng vấn nhất định sẽ là anh. Cái gì đại luật sư bách chiến bách thắng, thần trinh nghĩa, linh tinh, xưng hô, tất cả đều một mình anh được. Rõ ràng là anh ta thắng kiện, nhưng trên báo chí, tạp chí lại là hình của anh, anh cảm thấy trong lòng anh ta sẽ dễ chịu sao? Cậu nói, cậu ta ghen tị với tôi. Nghe xong lời nói của em họ, Tiêu Khải Phong thật sự chịu đả kích lớn làm sao có thể? Dịch Luân làm sao có thể vì chuyện cản con này mà ghen tị với anh? Về phần Giang Tâm Linh, nếu tôi nhớ không lầm, cô ta từng mà vì anh mà tự sát. Không hổ là chính tiến xã, lông gà vỏ tỏi, việc gì cũng có thể điều tra. Nghe đến đó, Tiêu Khải Phong rơi sâu và trầm tư. Anh không cần biết quan hệ của Dịch Luân và Giang Tâm Linh, anh không quan tâm Dịch Luân lấy đi bao nhiêu tiền, làm ra chuyện gì. Anh chỉ không thể chấp nhận được sự phản bội của người anh em nhiều năm như vậy. Nếu bắt mãn về anh có thể nói thẳng, chẳng lẽ Dịch Luân không biết anh tin tưởng anh ta bao nhiêu? Kiểu Dịch Luân bán đi văn phòng luật sư của hai người, toàn bộ tiền để bị anh ta mang đi. 300 ngàn trong tài khoản ngân hàng của anh cũng đã bị ngân hàng phong tỏa. Nhà ở và xe của anh mới mua nửa năm trước cũng bị niêm phong. Anh có dự định gì cho tương lai không? Anh dây nhẹ chán. Còn có thể tính toán cái gì Bây giờ chỉ có thể chờ cậu giúp tôi Tìm ra dịch luân ở đâu Hỏi rõ ràng tại sao lại thế này Đúng vậy Tuy rằng đã biết kết quả Anh vẫn muốn biết quá trình Anh phải biết dịch luân suy nghĩ cái gì Khuống hồ tận sâu trong lòng anh khẳng định Chuyện này chắc chắn là giang tâm linh chủ mưu Nếu không dịch luân tuyệt đối sẽ không phản bội anh Chỉ tiếc Tôi bây giờ cũng là người nghèo rồi Sau khi anh gặp chuyện không may Bạn gái của tôi sợ tôi giúp anh Kẻ thù của phái nữ đã tịch thu hết tiền gửi ngân hàng của tôi. Tuy rằng giọng điệu bất đắc sĩ, nhưng nhớ tới bạn gái, Mạch Văn Định vẫn không kiềm chế được lộ ra nụ cười yếu ớt, sủng nịnh. Kẻ thù của phái nữ, em dâu tương lai nghĩ về tôi như vậy sao? Tiêu Khải Phong giờ khóc giờ cười. Không chỉ có vậy, còn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net